Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị rất vui khi được gặp lại Quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần hôm nay Ở Trên kênh hẻm Chuyện Ma Sẽ được gửi đến quý vị và các bạn Một câu chuyện rất hay Ngôi mộ vườn cũ Một câu chuyện của tác giả Giang Messi Sẽ được gần ảnh giới thiệu đến quý vị Và bây giờ sẽ được mời quý vị và các bạn Đón nghe câu chuyện này Qua phần diễn đọc của Đình Soạn biếc ngoài cổng làng liễu vào một buổi chiều muộn cuối thu, lúc này nắng đã nhạt dần, mà trời đang từ từ khuất dần sau những hàng cây bạch đàn cao vút. ở đó lúc này là bóng dáng năm người ba lớn hai nhỏ đang thất tha thất thiểu bước đi. đi phía trước là một người đàn ông trung niên đứng tuổi, đi ngay sát đằng sau là hai cặp vợ chồng nhà ông sáng, cùng hai đứa con một trai một gái độ trừng 9 mười tuổi. Trên mặt của ai cũng hiện lên một nét mệt mỏi uể oài Sau một chuyến đi dài Nếu nhìn sâu vào trong ánh mắt của hai người Giống như còn thiết ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm Cũng phải thôi Giáo chức ông sáng cùng với bà Thanh Hai người đã bán hết dụng vườn nhà cửa quyết định vào năm để đập nghiệp Tuy nhiên mới chỉ được vài năm Ông bà đã thua lỗ, mất trắng tất cả vốn liếng Nay không còn cách nào khác đành phải léo léo cùng nhau trở về quê cũ. Biết tin em của mình về, ông Minh cũng chạy tận ra đầu làng để đón. Nay nhà cửa đã không còn nữa, trước mắt gia đình ông chỉ còn cách đến ở tạm nhờ anh chị một thời gian, rồi mới có thể tính tiếp. Trước khi mất bố mẹ cũng đã có di trúc chia lại nhà cửa đất đai thành hai phần bằng nhau. Phần của ông sáng thì đập bắn hết. Cho nên nay cũng không có quyền gì để đòi hỏi thêm. Cái cảnh ăn nhờ ở đậu quạt thật chẳng ai muốn. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Ông Minh thì dễ tính cho nên cũng không mấy đáng ngại. Còn về phần của vợ ông là bà Tuyết thì lại khác. Trước giờ tuy không biểu lộ ra mặt. Thế nhưng ông sáng biết. Sau cái đợn chia chắc đất đai. Bà tỏ vẻ không hài lầm. Bà cho rằng ông là trưởng. Nhận trách nhiệm kế thử hương hòa. Nên phải được nhận phần hơn Ngay đầu cũng vì chuyện đó. Hai vợ chồng ông bà lục đục với nhau. Suốt một thời gian dài. Vừa về đến nhà đã thấy mặt của bà tuyết hầm hầm như đâm ly. Liếc xáo hai vợ chồng ông sáng một cái đoạn bà nói. Chưa thím về rồi đây hả? Sao không báo tường câu để tôi ra tận đầu lặng tôi đón rước? Ông sáng biết chị dâu đang nói xỉa xói mình. Nhưng vẫn cố nhẫn nhịn rồi chỉ cười trừ. Dạ chúng em không có dám làm phiền chị quanh Minh đó là được rồi Ờ thế nhưng mà khổ nỗi Tôi không biết chú Thím về đây Anh chẳng có chuẩn bị nấu nướng gì cả Cô chú chịu khó ăn rau dưa Lót dạ vậy nhá. Ông mình có vẻ hơi khó chịu Ồ hay nhỉ Sau khi đi tôi đã dặn bà ở nhà cơm nước cẩn thận Lát nơi chú Thím mới về cơ mà Sao bây giờ lại báo là không biết Thì tôi mỏi dọn dẹp Nên tôi quên mất Làm gì ông phải lớn tiếng như thế? miễn sao có cái ăn là được rồi? Có phải không Thím Thanh? Bà Thanh gật đầu ái ngại. Dạm vâng ạ. Chị Tuyết nói phải. Bọn em có gì ăn nấy không cần cầu kỳ đâu. Bà chị có việc gì không em phụ giúp với. Thôi tôi chả dám. Chú Thím cứ đi lên nhà trên uống nước đi. Đã nên tôi bưng cơm lên tận nơi cho mà ăn. Ngay đoạn bà liền phẩy tay rồi đi thẳng xuống bếp. Ông Minh thích như vậy thì quay sang nhìn hai người rồi cười nói. Thôi kệ bà ấy đi. Chú Thím với các cháu cứ đi đến nhà uống nước nghỉ ngơi rồi lát dùng cơm. Một lát sau ngay thằng con trai của nhà ông Minh cũng đi học về. Nhìn thấy thằng bảo con Mai bọn nó vui lắm. Trước khi hồi nhỏ ngày nào bọn nó cũng tiếu tà tiếu tiết với nhau. Nô đùa cả ngày. Bọn nó rủ nhau ra góc sân ngồi nói cười rất vui vẻ. Sau sáng sau khi bước lại trước bàn thờ, thắp cho bố mẹ một nén nhang rồi ngồi xuống, nhìn ông Minh rồi lúc này nói: "Em biết lần này em về đây, nhà anh chị cũng có nhiều chỗ bất tiện, thế nhưng mà cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác." Ông Minh liền xua tay đáp: "Chứ đừng nói vậy. Mình là anh em ruột thịt với nhau cơ mà. Nhà cũng có nhiều nhặn gì đâu. Cứ mỗi hai anh em, ai không giúp chú thì giúp ai." em ven thì dễ rồi nhưng mà em chỉ sợ chị tuyết thôi. Trên nói hết câu ông Minh đã cắt ngang. Thôi, không có sao đâu. Chú cứ kệ bà ấy đi. Bấy phổi bó mà nghĩ gì nói đó không có để bụng đâu. Để lát nữa anh bảo bấy một hai câu là được. Một lát sau biết tin hai vợ chồng ông sáng về, hàng xóm đáng diện gần đó cũng kéo nhau sang đông đắm. rồi thêm cả những người họ hàng của nhà ông sáng. Tự nhiên biết nhà ông mới đi xa về còn mệt, với sắp tới giờ cơm, cho nên mọi người cũng biết ý chỉ ngồi chưa một đoán rồi về. Sau khi tất cả mọi người tắm rửa sạch sẽ, từ dưới bếp một mâm cơm thịnh soạn cũng được bà hai bưng lên. Trong bữa ăn gần như chỉ có hai người đàn ông cùng bọn trẻ nói chuyện, bà tuyết mặt khinh khỉnh chẳng mở miệng đến một tiếng. Bà chỉ ngồi đó cho có và một hai miếng cơm rồi đứng dậy. Và chồng ông Sáng thấy vậy thì cũng tỏ vẻ ái ngại. Cứ ngồi thêm một lát nữa rồi cũng dừng đũa. Nhà ông Minh cũng chẳng phải rộng rãi thoải mái gì cho lắm. Chỉ có mỗi hai cái giường ngủ. Cái giường ngoài phòng khách cạnh bàn thờ là của hai ông bà. Còn phía trong buồng là giường của hai thằng con trai. nay có thêm bốn người của nhà ông Sáng thì quả thật không còn chỗ để ngủ cực chẳng đã ông Minh và ông Sáng hai người đành phải giải một cái chiếu cói ở góc nhà ngang để làm giường ngủ tạm. Còn Mai và mẹ của nó sẽ ngủ ngoài phòng khách cùng với bà Tuyết. Còn thằng Bảo sẽ ngủ cùng với hai anh ở trong buồng. Sau khi bỏ qua cái màn ông Minh để nói. Thế đợt vừa rồi chú thím vào trong đó làm ăn không có được sao? Ông Sáng thở dài đầy chán nản rồi đáp. Chán làm anh ạ. Bao nhiêu vốn liếng bọn em đầu tư Hít vào mấy cái bãi điều Cuối cùng trượt giá rẻ như cho Đã vậy toàn gặp thời tiết bất lợi Quả chả có Sau mấy năm chúng em cũng cột sạch vốn Nên đành phải dắt díu nhau về quê Đấy Chàng đã khuyên chú ở nhà chú không có nghe Cứ khăng khăng bỏ đi Không phải ai vào đó cũng thắng đâu Tùy từng người thôi mà Hơn nữa những cái chỗ ngon họ hớt cả rồi Còn sót lại toàn cái chỗ xưng xấu Mới tới lượt mình thì lại chẳng Ông sáng thở dài Biết thế cái đợt đó em nghe bác Tại mình nhà thì người ta vào đó làm có vài năm Phất lên vù vù đó Em hàm khóa mà mất khôn Để bây giờ đến cái nông nỗi này Ông mình liền vỗ vai an ủi Thôi con người là con của đó chú Thôi kéo này ta bày keo khác Mình còn sức khỏe lo cái gì Mà chú có đi phụ hộ cùng với anh không? Mà anh kêu ông cai nhận chú và làm. có một người mới nghỉ đó. Ông ấy cũng đang cần tìm thêm. Nếu được như vậy thì tốt quá. về có gì mai bác nói giúp em một câu? Ờ, chú cứ an tâm. Sau đó hai người ngồi nói chuyện với nhau thêm một lúc nữa. Thì tắt điện đi ngủ. tranh ngừng với hai ông, bà Tuyết và cả bà Thanh chẳng ai nói câu nào cứ im như thấp. Làm cho con Mai nằm bên cạnh cũng căng thẳng khó chịu lây Sáng hôm sau ngay cả khi ăn sáng xong Ông Sáng đi theo cùng ông Minh ra chỗ làm để xin việc Còn bà Thanh thì dẫn hai đứa con ra lớp Để xin chuyển trường nhập học Lúc trước thằng Bảo đang học giờ lớp 6 Còn con Mai thì học lớp 4 Con Mai nó thích đi học lắm Nhưng thằng Bảo chỉ muốn nghỉ học để đi làm kiếm tiền Tuy nhiên bố mẹ nó không đồng ý ép nó ít nhất về học hết cấp 2, sau đó muốn đi đâu thì đi. Đời của hai ông bà đã khổ vì ít học, nên không muốn sau này chúng nó cũng đâm vào hoàn cảnh như vậy. Ý nhất chúng nó cũng phải có một kinh nghệ cho đàng hoàng, để không bị người đời khinh rẻ. Công may sau khi bán hết tất cả các đổi bãi các thứ, hai ông bà cũng giành dụng được một ít tiền, đủ để trang trải cuộc sống trong một vài tháng tới. Khi nhận được giấy trúng tuyển chuyển trường, hiệu trường cũng hít sức tạo điều kiện cho hai đứa con của bà nhập học ngay sau đó. Vậy là từ ngày đó sáng nào nó cũng cấp sách đến trường cùng hai đứa con của nhà ông Minh. Ông Sáng cũng được nhận và làm việc ngay ngày hôm sau, còn bà Thanh thì không cố định. Lúc vào vụ thì đi gặt thuê cấy thuê, ngày 3 tháng 8 thì buôn gánh bán bưng rau cỏ các loại. Nói chung thì bà cũng đa năng lắm. Ai thuê gì đạm nấy, chẳng nề hà ngần ngại. Tuy nhiên, thái độ của bà Tuyết vẫn vậy, thậm chí càng ngày càng trở nên quá quắt. Mặc dù hai vợ chồng ông Sáng cũng đã góp nhiều thêm tiền ăn, tiền điện nước sinh hoạt các thứ, thế nhưng bà vẫn tỏ thái độ không ưa. Các mặt chồng người nhà thì bà còn giữ nhẽ, lúc ông ấy không có nhà thì bà đốt chát thẳng mặt, chẳng kiêng nể gì cả. Thiêm Thanh biết thân biết phận, Nên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt Nuốt nước mắt vào trong Nhưng cho đến một hôm Sẽ đăng một chuyện khiến cuộc sống sau đó Của vợ chồng thím thay đổi hoàn toàn Chẳng là hôm ấy Trong lúc dưới bếp Thiếm thanh sự ý thế nào lại làm đổ Cái nồi thịt kho xuống đất Bà Tuyết nghe vậy sồng sộc Từ bên ngoài chạy vào Vốn đã có thành kiến từ trước Đứng nước bà chửi như là té tát Trời đất ơi Bà làm cái gì vậy hả ba Thanh Măn mũi bà để đâu đấy hả Từ lần hai vợ chồng bà về đây Cái nhà này náo loạn cả lên Khiến tôi ăn chả ngon ngủ trà yên Không biết kiếp trước tôi nợ nần dịch nhà các người Sao hai người cứ đeo bám làm khổ tôi mãi thế Ngay những lời ấy bà Thanh ứa cả nước mắt cúi xuống nhặt hết những miếng thịt đã rơi vãi dưới đất Thế bà Thanh không nói gì bà Tuyết lại càng tức Sấn sổ bước lại suốt mạnh vào cái nồi thịt kho Khiến cho nước mỡ nóng bắn tung tóe khắp người Tuy không đến mức bị bầm Nhưng nước mỡ bắn vào cũng khiến ra thịt của bà cảm thấy nóng rát Nước mắt rằn rụa bà tiếp tục nhặt hết những miếng thịt bỏ vào nồi Xong mới bước ra chỗ vải nước để rửa tay chân người ngợm Thế vậy bà tuyết cũng theo sau Bà đứng ở đằng sau hai tay chống lạnh gân cổ lên mà chửi tiếp Này cái con kia Ta đang hỏi mày đấy Mày định giả cơm giả điếc với tao phải không? Nhà chúng mày còn định ăn bám ở đến bao giờ? Xem thế nào mau móng cuốn xéo đi cho khuất mắt Đúng là một cái lũ không biết điêm sỉ mà Nói đến vậy rồi mà không hiểu Mặt cứ căng căng ra Chứ mày thật không phải là con người nữa Bây giờ thím thanh ngửa mặt lên rồi nói trong nước mắt Quả thật là chúng em đường cùng Mới phải tới nhà chị ăn nhà ở đầu Nhưng chúng em cũng đâu có ăn không đâu Thì chúng em cũng có đóng góp Các khoản thu chi em vẫn đưa chị không thiếu một đồng sao chị lại nặng lời với em như thế? Bần tuyết liền bĩu môi, đóng góp đóng góp. cho mày nghĩ tao cần mấy cái đồng tiền bẩn thỉu của chúng mày à hả? Nếu không phải nể ông minh ta đuổi thẳng cổ chúng mày lâu rồi. Cái nhà này không thừa cơm thừa gạo, nó một cái lũ ăn mày, Tứ cố vô thân đâu. Ta chỉ nói đến vậy thôi. Nếu mày còn chút sĩ diện thì tự lo liệu đi. Lâu đi những giọt nước mắt. Bà Thanh Điền đáp Thôi được rồi Nếu chị đã nói như vậy Em cũng chẳng còn gì để nói cả Chúng em sẽ chuyển đi Chỉ xin chị cho chúng em ở nhờ nốt đêm nay Để em thu dọn đồ đạc sáng mai Em sẽ không làm phiền chị để đâu Nghe vậy bà Tuyết vui ra mặt mà nói Đấy Nếu mà thím biết điều như vậy sớm có phải tốt không Chỉ cũng đỡ mang tiếng này nọ Mình làm người mình phải có sĩ diện thím mà anh vậy thôi Nói xong thì bà ung dung bước vào trong nhà, để lại phía sau thiếm thanh nghẹn ngào trong nước mắt. Sáng ngày hôm sau đúng như những gì đã nói trước đó, cả nhà ông sáng thu dọn đồ đạc rồi chuyển đi. Mặc dù ông Minh đã khuyên can hết lời, nhưng hai người vẫn kiên quyết không có thay đổi ý định. Ông Minh biết chắc chắn việc này có liên quan đến bà Tuyết, nên những ngày sau đó ông cũng tra khảo trách mắng bà nhiều lắm. Cái việc mà Chu Thiêm ấy tự dưng nặng nặng đòi đi cho bằng được. Chắc là liên quan đến bà có phải không? Bà đã nói gì với Thím Thanh? Ngồi chú Giường bật tuyết nói vọng ra. Sao lại nói vậy? Việc Chu Thiêm ấy muốn đi tôi sao ngăn được? Hơn nữa nếu là tôi tôi cũng làm vậy thôi. Mình làm người phải có liêm sỉ sĩ, sĩ diện chứ. Ăn nhỡ ở đầu mãi sao được? Nghe vợ nói như vậy ông Minh càng chắc chắn mười phần dòng công lúc này để bực tức bà nói thế mà nghe được á hả một giọt máu đào hơn ao nước lã mình làm anh làm chị chú thiên my cực chẳng đã mới phải đến đây để nhờ vả nên bà nói như vậy khác gì người dưng nước lã bờ ích kỷ nó vừa vừa thôi bờ Tiết cũng không vừa bờ đền gắt thì chính vì là người nhà nên tôi mới cho họ ở nhờ nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó thôi chứ Mà tôi nói ông nhá, thân mình còn lo chưa xong, muốn lo chuyện bao đồng à? Đúng là xí diện hão. Ông mình ném mảnh cây chén xuống đất vỡ tan, đoàn đứng dậy lao tới và cho bảo một cái nổ đom đóng mắt ông quát. Mày bảo ai lo chuyện bao đồng? Anh em ruột thịt mày bảo là cái chuyện bao đồng nữa hả? Cái loại đần độn ngu rốt. Hôm nay tao phải đánh cho mày sáng mắt ra, cho mày khôn ra mới được. Liên tiếp ông và thêm mấy nhát như trời sáng Khiến cho bà thuyết học cả máu mồm Bà sợ hãi ôm thấy mặt chạy thẳng ra bên ngoài cầm Khóc bổ lưu bổ loa Rồi la hét yên ỏi cho cả xóm biết Nhiều ngày liên tiếp cứ như vậy Chuyện nhà ông mới dần lắng xuống bao nhiều đau đớn uất ức phải chịu Bà thuyết đổ hết lên đầu của vợ chồng thiếm thanh Chính họ là nguyên nhân khiến cho nhà bà lục đục gây gổ như vậy bà càng thêm căm thức hai người nhiều hơn Về phần gia đình của Sáng hiện nay, từ hai người cũng đã đi làm trở lại. Thế nhưng với số tiền tích khóc ít ỏi hiện giờ, cũng không thể giúp họ mua nổi một căn nhà để ở. Bà Thanh vẫn còn có một người chị gái nữa ở trong làng, tuy nhiên kinh tế cũng chẳng dư giả gì cho lắm. Đã vậy nhận lại rõ đông con, đứa nào cũng đang trong tuổi ăn học tốn kém. Bà đã quá chán cái cảnh ăn nhờ ở đậu. Vậy nên cũng chẳng dám làm phiền đến họ. Trước khi rời đi tôi hôm ấy hai người cũng đã bản tính với nhau. Sẽ thuê lại căn nhà bà thổ ở phía cuối làng để ở tạm. Căn nhà ấy tính đến nay cũng đã bỏ không rất nhiều năm. Dạo trước ấy là căn nhà của ông Khoan. Ông này lúc còn sống thì rượu chè cờ bạc bê tha lắm. Mỗi lần ông say xỉn về nhà lại đánh đập hành hạ vợ con. Một hôm ông say xỉn trở về. Hai vợ chồng sẽ đã cãi cọ ẩu đà. Trong lúc rằng co chẳng biết thế nào, vợ của ông mới xô ngã, làm đầu của ông ấy đập trúng cái mép bàn, dẫn đến chấn thương sọ não chết ngay tại chỗ. Từ đó gia đình của ông rơi vào cảnh ly tán, người thì chết, người thì tù tội. Đứa con gái duy nhất của ông được bà Thổ là bà nội đem về để nuôi. Này nó cũng đã khôn lớn trưởng thành, đi lấy chồng ở mãi miền Nam. Cho nên là cũng rất ít khi về nhà Cũng từ đó mà ngôi nhà đó trở thành nhà hoang Không có người ở Chỉ thi thoảng lâu lâu vào những dịp lễ đặc biệt Như là Tết hoặc là ngày rũ của ông Khoan Bà Thổ mới qua đó để thắp hương mà thôi Bà này cũng đã già lắm Chắc sống chẳng còn được bao lâu Nhiều lần đứa con gái của ông Khoan là chị Cúc Cũng muốn giao bán căn nhà ấy Thế nhưng bà Thổ không cho Bà đói khi nào bà chết thì mảnh đất đó tùy nó xử lý muốn làm gì thì làm. Chắc có lẽ bà vẫn còn thương thằng con trai sẵn nếu mảnh đất đó rơi vào tay của người khác con của bà không có người chăm non hương khói. Mà thực ra thì bà cụ cứ lo xa vậy chứ cho dù là có bán chắc gì đã có ai mua cái căn nhà đó chỉ nhìn thôi cũng đã đủ khiến cho người ta cảm thấy dùng mình ớn lành. Bởi vì sau khi cải táng bà thầu không có đem thi hài của ông khoan ra nghĩa địa của đảng để chôn mà lại đem về nhà chôn ở sau vườn. Công từ đó người ta chứng kiến nhiều hiện tượng kỳ lạ xảy ra bên trong ngôi nhà. Có người thì bảo nhìn thấy một cái bóng mờ mờ đi ra đi vào. Có người thì bảo thiết điện trong nhà công tự dưng vụt sáng. Rồi thì có một con quạ đen đậu ẩn nóc nhà liên tục hét dài vào những đêm trăng sáng. Tin đồn cứ như vậy lan ra, một đồn mười mười đồn trăm khiến người ta càng thêm sợ hãi. Ông Sáng vốn là tuyếp người đặc biệt duy vật, trước giờ chẳng tin mấy câu chuyện ma quỷ. Nên khi nghe được những câu chuyện ấy ông chỉ cười nhạt bỏ ngoài tay, cho rằng đó là những lời đồn nhảm nhí vớ vẩn. Bà Thanh tuy cũng có phần rẻ rặt, thế nhưng cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, chả đành tới đâu hay tới đó. Trước mắt cứ như là có một chỗ dung thân cây đã, mọi chuyện tự khắc tính sau. Sau khi hai vợ chồng sang bên nhà bà Thổ đặt lại vấn đề thuê lại căn nhà thì bà vui lắm. Vì ngoài có thêm được một khoản tiền nhỏ, bà cũng hy vọng sau này cái lời đồn kia sẽ không còn nữa. Mọi đồ đạc trong nhà của bà cho tùy ý sử dụng, sửa sang và thay thế. Duy chỉ có cái bàn thờ gắn trên vách tường giữa nhà. Bà yêu cầu họ không được tự ý đụng chạm hay phá bỏ. Thế điều kiện đó cũng không có gì, nên vợ chồng vui vẻ đồng ý ngay. Thỏa thuận xong bà mới dẫn gia đình của ông đến đó. Sau khi cho họ nhìn ngắm căn nhà một lúc, bà chỉ tay ra chỗ vải nước rồi bảo. Tuy là căn nhà lâu ngày không có người ở, nhưng mà hệ thống điện nước vẫn đầy đủ cả. Nước ở chỗ này sạch lắm, dùng ngay trực tiếp luôn cũng được. Còn nếu à, cẩn thận cô chú cứ bơm lên cái bể lắng Rồi dùng cho nó an tâm Bà Thanh gật đầu đáp Dạ vâng à Bóng đèn trong nhà vẫn hoạt động tốt chứ cụ Có phải thay thế sửa chữa gì không Để chung con mua luôn Không cần đâu Mọi thứ nó vẫn còn dùng tốt lắm Đây Cô chú cứ vào đi mà kiểm tra Nếu rồi bà bước lại chút cửa chính Móc cái chìa khóa rồi mở ra Nhìn vào bên trong ông sáng khá ngạc nhiên Bởi gần như mọi thứ đồ đặc đã còn nguyên si Có đầy đủ giường ghế ấm chén Thậm chí ngay cả đến mấy bức ảnh của gia đình ông bà Cũng vẫn còn treo ở chỗ góc tường Chỉ là lâu ngày không có người ở Cho nên bụi bạm mạng nhện phủ liên dày đặc Bà Thổ cười cười nhìn hai ông bà rồi bảo Đấy cô chú nhìn xem đi Mọi thứ gần như đầy đủ cả Chỉ cần cô chú chịu dọn dẹp qua một chút là có thể ở được ngay Bà Thành lúc này đáp Dạ vâng à Thế này tốt quá rồi cụ Mà còn hỏi thêm mà xong được bắt đĩa với thau chậu các thứ Có còn sót lại gì không Cô nói tôi mới nhớ Mọi thứ vẫn yên nguyên như lúc trước Tôi sắp gọn ở dưới cái góc bếp Lại cô xuống đó kiểm tra Còn nếu mà thấy cũ quá muốn thay mới Thì cô ra chợ mua cây khác Không thì cứ dùng luôn cũng được Ông Sáng gật gù vẻ hài lòng lắm. Gia đình cũng bây giờ cũng đang khó khăn tiết kiệm được khoản nào hay khoản ấy. Sau khi dẫn hai người đi thăm quan khắp một lượt, cuối cùng bà dẫn họ ra chỗ sau nhà. Chỉ tay vào một cái ủ đất dưới gốc mít già, bà điện nói. Kìa là mộ của thằng con trai tôi. Đợt trước cả bốc mộ tôi chuyển nó về đây, cho nó gần. Khổ nỗi tuổi tôi thì cao. Con gái của nó đi biển biệt có mấy khi về đâu Sợ nó cô đơn lạnh lẽo ngoài đầm Tôi mới quyết định chuyển về đây Nét xong thì bà cụ hơi dơm dớm nước mắt Bà Thanh bước lại gần rồi an ủi. Dạ vâng ạ Câu chuyện về nhà bác khoan thì chúng con cũng có nghe qua Mỗi người mỗi cảnh chẳng biết thế nào được cụ ạ Sau đó bà bước lại chỗ ngôi mộ Nhổ hết những cỏ dại chung quanh Xong bước vào trong nhà lấy ba nén hương đốt lên rồi ra cắm ở đó Đứng phía sau hai vợ chồng ông Sáng cũng chấp tay cúi đầu Ở nó nói chuyện thêm một lúc thì bà cụ xin phép ra về Còn hai vợ chồng ông Sáng thì bắt tay và dọn dẹp nhà cửa Ông cầm cái liềm đi bốn phía xung quanh nhà Phát hết những bụi cỏ rộng rạp Bà thì lấy chổi lấy rèn lau chùi mọi ngóc ngách gầm giường gầm tủ Đến gần trưa thì mọi thứ cũng được dọn dẹp hòm hòm. Lúc này thằng bảo với con Mai, hai đứa cũng đã đi học về. Bọn nó phụ giúp ông bà nấu cơm và dưới bếp. Hôm nay vì bận biểu cho nên thức ăn thức uống cũng chẳng còn gì nhiều. Chỉ nấu tạm nồi mì rồi với ít rau ngót và vài miếng tóc mỡ. Trong bữa ăn con Mai mới nhìn mẹ nó rồi cất tiếng hỏi. Từ giờ nhà mình phải sống ở đây hả mẹ? Con thấy căn nhà này nó cứ sao sao ấy. Bà Thanh nhìn con rồi đáp Sao là sao Con thấy nó cứ lạnh lẽo âm mua kiểu gì ấy sau nhà lại còn có mộ nữa con sợ lắm Sợ cái gì mà sợ Lớn bằng ngần này rồi có phải trẻ con đâu Có chỗ ở là tốt lắm rồi Con đòi hỏi gì nữa Thế thái độ không vui của ông Con Mai cũng không dám mở miệng nói gì thêm Một lát sau ông quay sang nhìn bà Thanh Chiều nay tôi sẽ ở nhà Sửa sang lại nhà cửa các thứ cần bà xem mà cần cái gì thì mua đi Xem cái gì thật cần thiết hãy mua Tiết kiệm thôi Tôi biết rồi chả cũng chẳng có thiếu gì nhiều đâu tôi mua thêm ít bát đĩa rổ giá Với cây tháo nữa thôi Bà cho cả con mai nó đi cùng Nó cầm giúp đồ cho Còn thằng bảo ở nhà để tôi sai vặt Đến tới hôm ấy Bà Thanh chạy đi chạy lại mấy lần Cũng đã mua đủ hết tất cả mọi thứ Còn một số thứ chưa cần thiết thì bà sẽ mua dần. Sau cả một ngày dọn dẹp mệt mỏi, từ hôm ấy nhà bà đi nghỉ sớm lắm. Thằng bảo với con Mai thì ngồi học trong buồng đến độ 9 giờ tối, chúng nó cũng cất sách vở lên giường để đi ngủ. Ở một căn nhà vừa mới xa lạ, vừa có những tin đồn ma ám, bà Thanh cứ chẳng chọc lo âu mãi chẳng thể nào ngủ nổi. Phía bên trong buồng thằng bảo con Mai cũng vậy, Có điều chỉ một lúc lăn qua lăn lại, bọn nó cũng đã thiếp dần và giấc ngủ. Bà Thanh thi thoảng lại đánh ánh mắt qua cái màn, nhìn lên chút bàn thờ mà bà thấy rượn rượn. Nhưng lại hôm nay lúc dọn dẹp, mấy lần vô tình nhìn thấy khuôn mặt của ông Khoan qua bức di ảnh, mà bà vẫn còn cảm thấy sợ. Khuôn mặt của ông gầy guộc hốc hát, nhìn rõ từng cái xương cỏ má, hai con mắt của ông thì lờ đờ lạc thần nhìn rất đáng sợ. Dạo ấy không có công nghệ chỉnh sửa như bây giờ Cho nên người như thế nào chụp lên y như vậy Mỗi lần nhìn lên đó bà Thanh cảm giác như Ánh mắt của ông Khoan lúc đó đang nhìn mình chầm chầm Khiến cho bà không dám nhìn lâu Phải ngoảnh vội đi Đang biền màn với những dòng suy nghĩ hỗn độn Thì bất chợt đằng sau nhà có tiếng sột soạt phát ra Giống như có ai đó đang cầm cây chổi quét vào bờ tượng vậy Bà Thanh nín thở lắng nghe Những âm thanh ấy xào sạc một lúc thì biến mất. Bây giờ bà Thanh mới nhớ ra, có lẽ âm thanh vừa rồi chính là tiếng tàu lắm mít sau nhà cọ vào tường khi mà cơn gió thổi qua. Tuy biết chắc là như vậy, nhưng những âm thanh ấy phát ra giữa màn đêm vẫn khiến cho bà cảm thấy có phần hơi ớn. Nhất là nó lại cách không xa cái cửa sổ nơi mà bà đang nằm. Mấy chị vừa lấy lại được một chút bình tĩnh, Ngay sau đó, hai mắt của bà mở chừng chừng không dám thở mạnh. Từ cái lỗ thoáng trên cửa sổ, bà thấy một con đom đóm to đùng đang lập loè. Nó đậu trên đó một lúc rồi bay thẳng vào bên trong. Nó lượn một vòng quanh màn, cuối cùng đậu thẳng trên đỉnh màn, ngay hướng mặt của bà thẳng lên. Bà thanh sợ hãi vội nhắm mắt không dám nhìn, đưa tay kéo chăn liền che kín mặt. Con đom đóm kia sau khi đậu ở đó một lúc, Nó bay lại cho bàn thờ đậu lên tấm di ảnh của ông Khoan Sau cùng thì nó bay thẳng vào trong buồng tối rồi biến mất Không còn thấy đâu nữa Bà Thanh bịt chặt kín đầu cho đến khi cảm thấy khó thở không chịu được Thì mới từ từ kéo cái chăn xuống Lúc này không thấy con đom đóm kia đâu Bà mới thở phào hồn hình Phía bên ngoài những cơn gió bắt đầu thổi mạnh Khiến cho những tiếng sột soạt lại phát ra liên hồi Cái cánh cửa sổ bắt đầu rung đi nhẹ nhẹ, phát ra những tiếng lệch cạch giống như có người đang ra sức giật cửa. Cầu lúc ấy bầu không khí trong nhà trở nên lạnh lẽo một cách kỳ lạ. Trời lúc này đang là cuối hạ mà ngỡ như đang giữ đông. Cái ốc khắp người của bà Thanh nổi cả lên, thi thoảng còn dùng mình khe khẽ. Những hiện tượng lạ lùng kinh như vậy kéo đến liên tiếp, khiến đầu óc của bà căng như dây đàn. Tiếm như bị ai đó bóp nghẹt vô cùng khó chịu. Thế đã chịu hết nổi bà bèn vỗ mạnh mới nhất vào người của ông Sáng đang ngủ bên cạnh rồi bảo. Ông Sáng ơi! dậy đi ông ơi! Ông Sáng rồi mắt rồi lầm nhầm. Sao thế? Trời sáng rồi hả? Không, chưa sáng. Tôi sợ quá tôi chả ngủ được ông ạ. Ông Sáng liếc mắt nhìn bà vẻ khó chịu. Trời đất đây! đang đêm đằng hôm không ngủ gọi tôi lại làm cái gì Mất cả giấc ngủ của người ta Nó rồi ông định nhắm mắt ngủ tiếp Bà Thanh lại vỗ mạnh vào người của ông Này Ông đừng ngủ nữa tôi bảo cái này đã Cái gì nữa đây Nói nhanh tôi còn ngủ nào Này tôi thấy có một con đóm đóm to lắm Nó bay vào trong nhà rồi đậu trên đỉnh màn Còn có cả những tiếng suột soạt sau nhà nữa ông nghe đi Trời đất ơi Cái tiếng do thổi chứ có cái gì đâu Đom đóm đâu chả có Bà cái thần hồn nát thần tính Đi ngủ đi đừng có nói luyên thuyệt nữa bực cả mình Thế ông cáo gắt bà Thành không dám nói gì thêm Chỉ tiếp tục lặng lẽ nghe ngóng mọi thứ đang diễn ra Trần trọng đến gần sáng bà mới chấm mắt được một lát Sáng ngày ra thức dậy về mặt của bà ủi oài Lo cơm nước cho bố con đông sáng Bà lại lưu bu dọn dẹp nhà cửa. Trải qua những hiện tượng lạ lùng đêm qua, bà vẫn cảm thấy căn nhà này có điều gì không được bình thường. Nửa buổi khi mọi việc đã tươm tất, bà khóa cửa đi sang nhà một người hàng xóm gần đó. Đó là nhà của ông Hùng, cũng đã khá lớn tuổi. Con cháu của ông đều đi lập gia đình hết, hiện nay chỉ còn hai thân già lùi thổi ở cổng với nhau. Băng qua một cái cổng sắt đang han. Bà bước vào một cái sân lát bằng gạch đỏ khá rộng. Bà liền cất giọng gọi lớn. Ông Hùng bà Hùng có nhà không ạ? Để bên trong giọng của một người đàn ông cất lên. Ai đây? Ở qua tìm tôi có việc gì không? Rồi một gương mặt đàn ông độ tuổi khoảng 70. Mái tóc hoa dâm cưng mặt khắc khổ xuất hiện. Bà Thanh lúc này vừa cười vừa bảo. Dạ cháu là Thanh vợ anh Sáng ạ. Nhà cháu mới chuyển về đây. Này cháu qua hỏi thăm hai cụ ạ. Ông Hùng ngợ ngỡ như đang đục lại trí nhớ. Mãi lâu sau mới nhớ ra ông bảo. À, vợ chồng nhà nhà sáng thanh nữa hả? Ồ, thế tao tưởng là chúng mày vẫn ở trong Nam. Dạ, bọn con chuyển về quê cũng được thời gian rồi ạ. Ờ, thế làm ăn trong đó không có được hay sao? Mà lại chuyển về sớm thế? Dạ, bọn cháu không gặp thời gặp vận... Nên lại dắt díu nhau trở về quê. À thôi được rồi. Có gì à cứ vào trong nhà đi rồi nói. Sau khi đã bước vào trong nhà. Bà Hùng bấy giờ lọm khọm từ trong buồng đi ra. Nếu tính tuổi của bà còn nhiều hơn ông mấy tuổi. Cho nên sức khỏe cũng có phần yếu hơn. Mấy người chuyện tròn được một lúc thì bà Thanh bèn hỏi. Dạ có cái chuyện này trong muốn hỏi nhỏ. Hai cô sống ở đây đã lâu rồi. Có thấy chuyện gì bất thường nếu căn nhà của bác khoan không ạ? Hai cô đứa mắt nhìn nhau một cái. Đoạn của bà Minh nhìn bà Thanh rồi bảo. Nếu mà hôm nay mày sang tận đây để hỏi thì ta cũng nói thật. Cái căn nhà ấy trước giờ xảy ra nhiều chuyện ma quái lắm. Không chỉ cô tao, còn rất nhiều người nhìn thấy. Mày muốn nghe không tao kể cho mà nghe. Phải mạnh của bà Thanh lo lắng bà nói dạ có gì cũng cứ kể đi còn vẫn còn đang lắng nghe đây à khai đánh mắt nhìn ra ngoài như sợ có anh nghe thấy sau đó bà hùng liền nói từ lần mà bà thổ bà ấy đem cái thằng khoan về chôn sâu nhà Hãy cứ đêm xuống là có một con quạ đen tươi đậu ở nóc nhà nó réo nghe sợ lắm chưa nghe hết đâu có đêm lúc mà tao đi ra ngoài còn nhìn thấy điện của nhà nó bật sáng choang lên mới đầu tao còn tưởng là bà thổ sáng đó Thế nhưng mà lúc nhìn ra chút đầu hè, tao thấy cái thằng Khoan nó ngồi lù lù ở đó đó. Cái lúc ấy nó đưa mắt nhìn tao, tao sợ chết khiếp. Ngồi nghe thôi mà bà Thanh giận hết cả người. Một lát sau bà Hùng còn kể thêm rất nhiều những câu chuyện khác mà bà đứng nghe kể lại. Càng nghe thì bà Thanh lại càng ám mảnh, cộng thêm những sự ma quái gặp phải đêm qua càng làm cho bà thiết vô cùng bất an. Đến gần trưa thì bà cũng chào hai cụ rồi xin phép ra về để cơm nước. Quả thật lúc này bà không muốn bước vào trong ngôi nhà ấy một tẹo nào. Nếu hoàn cảnh cho phép, chắc bà đã chuyển đi ngay lập tức. Thêm một điều nữa bây giờ bà mới để ý. Chắc ngôi nhà này có ba cái cột trống lủ lủ trước cửa. Điều này người ta khá kiên kỵ khi xây nhà. Bởi họ cho rằng như vậy giống như là bao quanh nhang đặt ở trước cửa. Sẽ đem lại những điều không may mắn cho gia chủ Nhà thì tán ra bại sản Nặng thậm chí có thể mất cả mạng luôn Sau khi mở cửa nhà ngang bước vào Bà thoáng giật mình bởi hình như Bà vừa thấy có một bóng đen lao vụt qua trước mặt Bà định thần nhìn kỹ thì lại không thấy bóng đen kề đầu nữa Ngơ ngác vài giây tay cầm cái song găng Bà bước lại chút chung gạo Tuy nhiên lúc đang lúi húi xúc gạo Thì tự dưng bà thiết sau lưng của mình lạnh toát cả người lặng đi. Bà hoàng hốt ném vội cái bát rồi ngoài mặt lại nhìn. Tuy nhiên lúc này ngoài bà ra thì không còn ai. Bà thở phào đưa tay vuốt ngực của mình rồi lại tiếp tục. Đông gạo xong bà bước ra bên ngoài chỗ có ánh mặt trời. Thì lập tức thích cả người của mình nhẹ nhõm. Chết củi nồi cơm xong bà mới cầm cây rổ đi ra sau vườn để hái rau. Mảnh đất sau vườn của nhà bà Thổ khá rộng Lúc trước còn khỏe bà cũng hay sang bên này Lọ mọ trồng trọt lắm Nhưng đoạn thời gian gần đây giả yếu Cho nên cũng ít quá đó hơn Tuy nhiên những đám rau ngót rau muống giả Rồi thì cả rộng mồng tươi vẫn còn tốt lắm Nó còn cuốn lên đến tận ngọn cây mít giả Ở cạnh ngôi mộ Vườn to rộng là như vậy Nhưng dù là lúc ban ngày Cũng chỉ có vài tia sáng mặt trời lọt xuống được thôi. Bởi chung quanh có rất nhiều cây cổ thụ. Ngoài gốc mít ra còn có những gốc roi gốc ổi, mấy bụi chuối và một cây xoan dại cao lắm. Những tán lá cây đan xen chẳng chịt, phủ gần như là kín dập hết cả khu vườn. Chính vì vậy mà khi bước vào Bạch Thanh đã lập tức cảm nhận được một sự u ám lạnh lẽo khắc thường. Đánh mắt nhìn quanh một lượt. Bà bước lại vội chút rộng mồng tươi Rồi nhanh chóng vặt lấy vặt để thi thoảng bà lại đánh ánh mắt Nhìn về chỗ ngôi mộ của ông Khoan Như để đề phòng cảnh giác Bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua Làm cho những tán lá trong vườn rung rinh xào xạc Những hiện tượng đó Để mà nói đều hết sức bình thường Thế nhưng ở trong vườn này Bà Thanh thấy nó rợn rợn ma quái sau ấy Đến khi rau hái đựng được lưng rổ Thì bà mới vội vàng quay bước trở về Bà không biết được rằng nãy giờ Phía trên ngọn cây mít Khuất sau một tán lá cây rậm rạp Có hai con mắt xanh lẻ Đang liếc nhìn bà hâu hấu Thế bà đã đi khỏi Nó mới từ từ chui ra Hiện nguyên hình là một con quạ toàn thân đen xì Nó liếc nhìn bốn phía Bằng một ánh mắt gian xào Một lát sau lại lần khuất vào những tán cây rậm rạp Rồi biến mất hút Không còn thi đầu nữa Sau khi cầm nước tinh tôm Cũng là lúc mà ông Sáng và ngay đứa con nhà bà đi học về Ăn uống xong bà Thanh gọi ông Sáng ra chỗ đầu hè rồi bảo Ông này Sáng nay tôi cô qua bên nhà ông Hùng chơi Tiện thể trong hỏi hàng xóm đáng giềng Ông có biết là tôi nghe ngóng được cái chuyện gì không? Ông Sáng vẻ không mấy quan tâm Chuyện gì là chuyện gì Bà không nói sao tôi biết Bà Thanh ghé sắt vào tay của ông như sợ mấy đứa con của bà nghe thấy. Ông bà ấy bảo là nhìn thấy ma căn nhà này. Đã vậy không phải chỉ một đâu, còn nhiều lần lắm. Ông sáng gạt tay của bà ra dưới gắt lên. Trời đất đời, luyện thoá luyện thuyên. Ma quỷ với cái gì? Tôi mệt lắm rồi, tôi và tôi nghĩ tôi còn đi làm. bên tính ông trước giờ không tin vào những chuyện tâm linh kiểu như vậy. Cho nên bà Thanh cũng đành bất lực Đến chiều khi ông sáng đi làm Thằng Bảo sang bên ông Minh chơi Còn con Mai thì ngồi học Ở trong buồng Đang ngồi học tự nhiên nó thấy cứ lạnh lạnh Một cách khó hiểu Nó khép hai chân lại xoa xoa Hai lòng bàn tay vào nhau Một lát sau thì không đỡ Nó bước lại chỗ giường Cầm lấy cái vỏ chân rồi khoác lên Mới tiếp tục học được Được một lúc thì phía bên trong cái tủ quần áo sau lưng nó đột nhiên phát ra những tiếng lục lục Mới đầu nó cũng không có chú ý lắm Thế nhưng càng lúc những âm thanh đó lại càng lớn và rồn rập Cho đến khi cái cánh cửa tủ từ từ mở ra Kêu lên những tiếng kéo kẹt gây người Nó mới quay mặt lại Thế cánh tủ cứ rung ra rung rinh như người ở đó Nó bắt đầu thấy sợ Nó buông cây bút xuống mắt trước mắt sau bước vội ra ngoài. Nhưng cùng lúc ấy Cánh cửa buồn đột nhiên đóng sầm lại Khiến cho nó giật mình kinh hãi Nó loạn tròn lao nhanh tới rồi giật mình Thế nhưng kỳ lạ Cái cánh cửa lúc này kinh như bị ai đó giữ chặt Rồi cho kéo thế nào cánh cửa cũng không thể nhúc nhích Cũng quá nó liền gào lên đầy thất thanh Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cứu con nữa mẹ ơi! Bà Thanh lúc này đang dọn dẹm dưới chỗ nhà ngang Thế như vậy nhưng rõ ràng kiệt là tiếng con Mai hét rất lớn Khoảng cách từ buồn cho đến nhà ngang cũng không quá xa ấy vậy mà bà Thanh lại chẳng hề nghe thấy bất cứ một âm thanh nào cả Con Mai kinh như vậy gào thét lên trong sự hoảng loạn cực độ Một lát sau thì giọng của nó đã lạc hẳn đi mà vẫn không thấy mẹ đâu Còn chân hết kinh hãi thì từ bên trong tủ quần áo Một con quả đen vỗ cánh phành vạch phải bay ra Nó lượn khắp nhà một lượt, sau đó lại bay vòng quanh con mai. Không chỉ có như vậy, nó còn liên tục cất lên những tiếng kêu rợn rợn giống như là gọn hồn, làm cho con mai mặt cắt không còn giọt máu. Cả người run dày đứng không vững. Nó lao nhanh về chỗ gấp giường, lấy cái chăn trùng kín đầu rồi ngồi thu lưu, co do ở đó mà khóc nấc lên vì sợ. Một lúc sau bà Thanh cũng bước lên nhà, thấy cánh cửa buồng đang khóa chặn và liền lầm bầm mẹ cái con này mới học tí đã ngủ rồi Đã vậy là còn không có tắt điện. nãy rồi bà xăm xăm bước lại định để cánh cửa và tắt điện nhưng không được có cửa mấy cái không thích con mai hồi đáp bà mới đưa mắt dòm vào bên trong thì tá hỏa bà thấy con mai đang ngồi chỗ góc giường mặt mày sám xịt khóc miếu máu thảm thiết bà hoàng hốt vung chân đập thật mạnh cánh cửa miệng thì gọi rồn dập mai ơi mai Mở cửa cho mẹ Mai ơi Mày sao thế con Nghe thấy dòng của bà con Mai Như là người sắp chết đuối vớt được cặp Nó ném vội cây chăn rồi phi nhanh đến cửa kể là lúc này cánh cửa lại được mở ra một cách nhẹ nhàng Nhìn thấy mẹ nó lập tức xào vào trong lòng Ôm chặt lấy bà rồi khóc thút thít Bà liền vỗ lưng của nó rồi ăn ủi hỏi Mày sao vậy Có cái chuyện gì sao chung mày như người mất hồn thế con con Mai vừa mếu máu vừa đáp. Còn lúc nãy gặp ma. con sợ lắm. Nghe nó nói như vậy bà thanh liền dùng mình sờn cả gái ốc Bà liếc nhìn quanh bụng một cái rồi kéo vội nó đi ra ngoài. Đến khi mà nó nín hẳn bà mới hỏi tiếp. Thế rốt cuộc khi nãy mày gặp phải chuyện gì? Bình tĩnh kể lại cho mẹ nghe xem nào. Về mặt vẫn còn chân hít hoàng sợ. Con Mai thuật lại tất cả. Càng nghe bà càng kinh ngạc Xong bà điện nói Cái gì nay mày nói là mày kêu tao Sao tao dọn đằng ngay dưới này mặc Đâu có nghe gì đâu Hay là mày mơ ngủ con Còn mày nghe vậy thì quả quyết Con nói thật mà Mẹ không thấy giọng con khản cả đi rồi sao Con không có ngủ mơ đâu nay mày nói mày thấy một con quả đen Sao lúc tao vào lại không có thấy Còn mày liền lắc đầu Con không biết Lúc ấy còn thấy một con quạ đen từ trong tủ quần áo chui ra. Nó vừa bay vừa kêu gào sợ lắm. Sau lúc con mở mắt ra thì chả thấy nó đâu cả. Bà Thanh rơi vào trầm ngâm. Sau chuối lại tất cả những sự việc vừa rồi một lượt. Bà nghĩ con Mai chắc không có nói dối. Thế nhưng bà vẫn cố bình tĩnh rồi chấn an. Thôi chắc không có chuyện gì đâu. Chắc là nãy mày hoa mắt thôi. Nếu mà mày vẫn còn sợ thì cứ ở ngoài này. Để mẹ vào đó kiểm tra. Nét xong thì bà đứng dậy đi thẳng vào trong buồng Nhìn ngó bốn phía chung quanh không thấy gì Bà đi thẳng tới chú tủ quần áo Tuy nhiên cái cánh tủ lúc này đã được khép chặt lại Bà nuốt xuống một ngụm nước bọt Hồi hộp đưa tay từ từ mở cánh tủ ra Ngay lập tức một cái thứ mùi hôi ham bốc lên Nó giống như là mùi phân chuột vậy Là đống quần áo kiểm tra thì quả thận bật thấy nó ở đó Có dính vài cọng lông vũ Cộng với vài bãi phân ở sắt gấp Đến lúc này bà càng tin lời của con Mai nói khi nãy là sự thật. Thế nhưng rõ ràng hôm qua bà dọn vệ sinh rất kỹ. Sao lại có con quạ lọt được vào trong này? Điều này là hết sức kỳ quái và bất thường. Càng nghĩ bà càng cảm thấy sợ, bà không dám tiếp tục ở đây thêm nữa mà vội đi ra ngoài. Thế nhưng ra đến nơi thì bà lại không thích con Mai đâu. Nhìn ngó xung quanh bà chạy xuống chỗ nhà ngang để tìm, xong lại chạy sang bếp. Rồi trước nhà tắm nhà vệ sinh Thế nhưng vẫn không thấy nó Hoàng quá bà vội vàng Cất tiếng gọi inh ỏi Mai ơi mai Mày đâu rồi Mai ơi Lát sau như sự nhớ ra điều gì Chân nam đã chân chiêu và chạy vội ra khu vườn phía sau nhà để tìm bao quanh khu vườn lúc này Là một bầu không khí yên ắng và tĩnh mịch Mai ơi Con có ở đây không Mai ơi Hơi thở của bà dần Trở nên gấp gáp vì lo Xen lẫn đó là những tiếng lá cây sột soạt mỗi khi bà dẫm lên Dòng của bà lại một lần nữa vang lên Càng lúc bà nhìn thấy phía sau gốc mít già có một cái bóng trắng Lúc này tuy rất sợ Thế nhưng bà vẫn không lo lắng cho con gái nhiều hơn Bà chậm rãi bức từng bước về phía đó Càng gần tới chỗ ngôi mộ thì bà càng cảm thấy ớt lạnh sống lưng Lúc bước ra đến nơi bà vòng ra sau kiểm tra thì lại không thấy gì cả Đàng hoàng mang thì bất ngờ phía bên trên đầu Có tiếng quả kêu lên Nó kêu liền một lúc ba tiếng Làm cho bà giật bắn cả mình Bà hét lên để hoàng sợ Rồi cấm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía trước Nhưng tiếp sau đó Là có một điều bất ngờ Làm cho bà kinh hãi Bà thấy con Mai lúc này đang ngồi lù lù Chút đầu hè Miệng của bà ú ớ không thành tiếng Mày mày mày Thế mẹ của mình trong bộ dạng hoàng hút Miệng lắp bắp thì nó liền ngạc nhiên Ủa? mẹ vừa đi đâu về vậy? Con tưởng mẹ đi vào trong buồng cơ mà. Nghe nó nói bà Thành như muốn rụng rời cả chân tay. Bà run rẩy rồi hỏi. Mày đi đâu? Mà nãy giờ ta tìm không có thấy. Còn mày ngơ ngác liền nói. Mẹ nói gì con chả hiểu. Rồi. Nãy giờ con ngồi đây mà. Con tưởng mẹ vẫn còn ở trong nhà. Bà Thành đứng hình, hai mắt chần trừng mồm hóa hốc bà nói. Mày, mày... Thế, thế hoa nãy giờ mày mày ngồi đi mà đây hả? Vâng ạ, con có đi đâu đâu? Đôi mắt lấm lét nhìn trước nhìn sau một cái Bà Thanh lao đến nắm tay của nó rồi kéo thẳng ra ngoài cầm Bà không dám mở cái căn nhà này thêm một giây phút nào nữa Cứ như vậy hai mẹ con đứng vật vờ ở ngoài cầm Cho đến tận khi mà ông sáng đi làm về Hôm nay ông về khá muộn Chỉ thấy hai mẹ con ngồi vật vờ bên cầm Ông lúc này điện hỏi Hai mẹ con của bà sao không có vào nhà Ngồi ngoài này làm gì thế Bà Thanh chưa kịp lên tiếng Con mài đã nói trước Nhà mình có ma bố hạ Con sợ lắm con chả dám vào đâu Nghe vậy ông sáng kinh ngạc Ông nhìn bà Thanh rồi bảo Thế rốt cuộc cái chuyện này là sao Bà nói tôi nghe xem nào Được con nói là bà cũng sợ ma không dám đi vào đi nhá Bà Thanh lúc này liền ấp úng Tôi quả thật cũng Cũng không làm sao Tôi, tôi cũng gặp ma ông à tôi thề là tôi nói thật đấy tôi làm vậy đã mệt lệnh nghe hai mẹ con nói nhầm về chuyện ma mặt công lúc này hầm hầm rồi gắt tôi mệt mỏi với hai mẹ con của bà lắm rồi đấy nha cái nhà này chưa đủ chuyện rắc rối hay sao đứng dậy đi vào trong nhà đi nói xong ông nhìn hai mẹ con bật thanh rồi đứng mắt không còn cách nào khác họ đành phải đứng dậy rồi đi vào trong nhà Và đến trong nhà thiết cơm nước vẫn còn chưa đâu Ông lại càng điên tiết Vừa lấy cái thầu nhôm ông ném đến chọn một cái Làm cho nó méo xẹo ông định trời Hai mẹ con bà nhà cả ngày Cơm nước không nấu Đúng là một cái lũ ăn hại mà Bà Thanh nghe vậy cũng không dám cắt đẹp một tiếng Chỉ ngầm ngồi chạy vội đi nấu cơm Sau khi uống xong cốc nước Bắn xong mấy điếu thuốc lào Ông sáng mới bước vào gian trong lếp bộ quần áo Để chuẩn bị đi tắm Thế nhưng lúc này đưa tay với cái áo phòng trên móc Thì chẳng hiểu sao nó cứ dính chặt vào đó Đằng bực sẵn trong người ông chửi thề Mẹ nó chứ Lại có cái chuyện quái quỷ gì nữa đây Vừa nói ông vừa dứt mạnh một cái Cái móc áo gắn trên tường bị dây bịch xuống đất Kêu lên loàng xoàng Cuối xuống nhặt cái áo đỉnh bước sang bên ngoài Thì đột nhiên Trong buồng có tiếng động lạ vọng ra Giống như là tiếng ai đó đang gõ vào cái chai cái nọ vậy Từ nút chuột bò lại lục đục quậy phá, ông mới rồng rầm chạy vào bên trong. Nhưng vừa vào đến nơi thì mọi thứ im bặt. Đánh mắt nhìn vào chỗ giường ông bất giác cựng lại, bởi thấy cái chăn phồng lên, giống như có người lúc này đang nằm ở trong đó. Rõ ràng nhà ông chỉ có bốn người, thằng Bảo thì vẫn chơi vẫn chưa về, hai mẹ con bà Thanh thì vẫn dọn dẹp ở ngoài. Vậy thì người đang nằm trong đó lúc này là ai? nghĩ ông lại càng khó hiểu. Ông từ từ bước lại túm lấy cái mép chăn rồi lật ra. Quả nhiên trong đó không có ai cả. Chỉ có một cái gối ôm của con Mai. Tuy nhiên lúc này ông nhìn thấy cái chăn nhô cao lắm. Hơn nữa còn in hình người rõ một một. Ngờ ngác một lúc, ông cũng mặc kệ rồi bước ra bên ngoài tắm rửa. Một lát sau thằng Bảo cũng đi chơi về. Vừa thấy nó ông đã lớn tiếng rồi chửi. Mẹ mày chứ, đi trời tối rồi không biết đường vác sắc về nhà. Thằng Bảo sợ xịn ấp úng nói, con, con sang bên nhà bác Minh. Không chờ cho nó nói hết câu, ông lửa mắt rồi nói tiếp. Thì không xuống phụ cơm nước với mẹ mày đi, còn đứng ở đó, là cho ăn mấy cái cuốn chổi bây giờ. Thằng Bảo vâng dại chạy vội xuống bếp, thế nhưng Bất Thanh nhìn nó rồi bảo, Thôi cơm nước cứ để mẹ, mày đi tắm rửa đi. Bộ mày đang cáo đó, liệu liệu cái thần hồn. Bảo không khí bữa cơm hôm ấy của nhà ông căng thẳng lắm, chả ai nói với ai câu nào. Thằng bảo với con Mai chỉ ăn nháo nhào rồi đứng dậy đi vào trong buồn. Ăn xong ông sáng cũng không ở nhà, uống xong cốc nước trắng miệng là đi thẳng ra cầm. Bà Thanh thấy như vậy chẳng dám hỏi nhiều. Có thêm thằng bảo ở nhà nên con Mai cũng đỡ sợ hơn nhớ lời mẹ dặn dò nó cũng không kể gì với thằng bảo về những chuyện chiều nay căn nhà này bình thường lúc ban ngày nhìn vào đã thấy u ám tôi đến còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần dưới cái ánh đèn sợi đốt loang loáng khi tỏ khi mờ bà thanh lặng lẽ ngồi rửa bát ở chỗ vải nước xong lại đem chậu quần áo đi giặt lúc đem ra chỗ hông nhà để phơi thì đột nhiên có cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến cho bà khẽ rùng mình Những cái áo bay phấp phới trên sợi dây phơi, hòa lẫn với ánh đèn trao đào, càng làm cho mọi thứ thêm phần ma mị. Đức bà Thanh vừa ngừng mặt lên đang định treo cái áo thì bà giật mình. bởi bà, bà vừa nhìn thấy hình ảnh khuôn mặt nhô ra phía sau cái áo phồng trắng mỏng tanh của ông sáng. Khuôn mặt ấy hiện lên rất rõ, nhìn thấy cả mắt mũi đầy đủ. Có điều nó chỉ hiện ra trong thoáng chấp. Khi cơn gió ngưng thì khuôn mặt ấy cũng biến mất. Bà Thanh hồi hộp bước tới lật cái áo kiểm tra Nhưng không có gì Bây giờ bà mới hoàn hồn Nhanh nhanh chóng chóng vơi vội cái thau quần áo Bà liền bước vào trong nhà Có điều khi vào đến trong nhà Phải đối diện với cái bàn thờ Và bức di ảnh của ông khoan Cũng khiến cho bà không sao bình tâm lại được Cứ đi ra đi vào hóng mắt ra cầm chờ ông sáng về Bình thường có bao giờ ông đi ra ngoài Chơi tối thế này đâu Ăn xong là leo lên giường để nằm nghỉ Hôm nay tự nhiên lại giờ chứng giờ quẻ đi đâu không biết Một lát sau thì từ ngoài cổng có một người đàn ông bước vào Nhưng anh ấy không phải là ông Sáng mà là ông Minh Bà Thanh vội vã đứng dậy ra ngoài mở cửa bà bảo Bác Minh sang nhà em chơi hả? Mời bác vào trong nhà uống nước Ông Minh không ngần ngại cũng gật đầu rồi bước vào Nhìn ngó một lúc ông mới hỏi Ở thế tối nay ai chút sáng không có nhà hả? Mà bọn trẻ con nó đi đâu cả rồi. Nhàm tối nay vẫn cơm xong là đi luôn đến giờ chưa có về. Còn thằng Bảo và con Mai bọn nó đang học trong buồng bác ạ. Để em gọi bọn nó ra chào bác. ấy thôi kể bọn nó đi. Hôm nay tôi sang thăm nhà mới của chú Thí một chút thôi. Mọi thứ đều ổn cả chứ. Bà Thanh cười gượng. Dạ mọi thứ vẫn ổn cả. Chỉ làm. Bà Thanh hơi ngập ngừng. Thế vậy ông Minh để hỏi Chỉ là sao Hay là chú thím vẫn chưa có tiền mua sắm đồ đạc Nếu cần cứ bảo anh một câu đừng có ngại Bà Thanh liền lắc đầu Dạ không phải chuyện đó Cái chuyện này em Sao vậy thím Thanh Rốt cuộc đã có chuyện gì Tôi có phải người ngoài đâu có gì thím cứ nói tôi nghe Bà Thanh thở dài muốn hơi im lặng rên lát rồi bảo Em nói ra chuyện này bác đừng bảo em mê tín này nọ Thời hôm em chuyển về đây em thấy căn nhà này có nhiều sự lạ lắm Cứ như là nhà có ma sao ấy Đang đưa tay định cầm cốc nước Nghe bà Thanh nói ông mình suýt nữa thì đánh rơi Ông vội hỏi Cái gì? Thiêm nói nhà này có ma Vâng ạ Cái chuyện này em không có dám nói bừa đâu Từ suốt hôm qua tiếng giờ nhà em liên tiếp xảy ra những cái chuyện quỷ quái Để em kể cho bác nghe Rồi sau đó bà Thanh lần lượt kể lại tất cả những chuyện xảy ra gần đây. Nghe xong ông Minh cũng buồn ruột cả người. Ông liếc mắt nhìn lên cái bàn thờ mà cứ như vậy thấy rợn rợn. Mặc dù trước đó ông cũng không mấy tin vào những chuyện ấy. Thế nhưng nhìn thái độ của bà Thanh, ông biết chắc chắn là bà nói thật chứ chẳng phải nói đùa. mãi sau ông lúc này mới lên tiếng. Nếu quả đúng như vậy thì chuyện này không có đùa được đâu. Tôi sợ nếu mà chú thím tiếp tục ở đây... Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện thôi Hay là thế này Đêm nay chú thím cứ qua nhà tôi ngủ tạm Có gì ngày mai tính tiếp y của thím thế nào Bà Thanh biết những lời nói của ông Minh Là hoàn toàn chân thành Tuy nhiên việc này bà không thể tự quyết Bà đáp Dạ em thấy làm như vậy cũng không tiện cho lắm rồi sao bọn em cũng mới chuyển về đây được vài hôm Hơn nữa em cũng còn phải hỏi ý kiến Qua nhà em thế nào đã Ngầm nghĩ rồi lát ông mình điền đáp. Thôi được rồi. Vậy tôi chờ chú sáng về. Rồi bàn bạc với chú ấy. Chứ nghe thím kể mà tôi lo quá. Trở đến đồ 8 giờ hơn thì ông sáng cũng về. Vừa tới sân ông đã cất tiếng. Anh Minh sang chơi đấy à? Sao không báo trước em một tiếng để em ở nhà? Từ công vừa mới sang thôi. Chưa đi vào đây tôi có chuyện muốn nói này. Sau khi ngồi xuống ghế rót thêm nước cho ông Minh. Ông sáng liền hỏi. Cái chuyện gì vậy bác? Bác nói đi em đang nghe Là thế này Khi nãy thím thanh có kể cho tôi nghe Về những cái sự lạ xảy ra ở đây dạo chức chú thím đi xa Nên là không có biết trên lời đồn ma quỷ về ngôi nhà này thì nhiều lắm Cả làng ai cũng biết Ông sáng nghe vậy thì nét mặt hầm hầm Lửa mắt nhìn bật thanh một cái Đoạn quay sang ông mình rồi bảo Nhàm nó nói năng nói quậy vậy đó Bác tin được sao Em chịu bác đấy ma quỷ gì ở đây Có mà mà ở mồm thì có vơ và vơ vẩn. Ông mình lại khuyên. Kể chút sáng. Anh biết trước giờ chứ không phải là người duy tâm. Thế nhưng mà cũng không nên quá bảo thủ. Thôi thì cần tác vụ anh ấy. Tối nay chú tím cứ sang bên tôi ngủ tạm. Có gì ngày mai rồi mình tính. Ông sáng liền đáp ngay. Em không có đi đâu cả. Trước giờ em chỉ thấy người ta chết là vì bệnh, vì đói. chứ có ai chết vì ma quỷ bao giờ. Toàn linh ta linh tinh mà. em đã quyết bác đừng nói thêm nữa. Sau khi khuyên bảo một lúc không được. Ông mình cũng lắc đầu đánh bất lực ra về. Khi bóng của ông vừa về khỏi. Ông sáng đã quay sang chỉ bà Thanh như té tát. Nói rằng bà nhiều chuyện. Rồi mê tín dị toan gản giờ. Bà Thanh uất nghẹn đến tận cổ. Nhưng không dám cãi lại dù chỉ là một câu. Bởi bà, bà biết lúc này ông đang nóng Nên chỉ cố cắn răng nín nhịn cho êm cửa êm nhà. Bà bò vào trong buồn ngủ với con Mai Mặc sắc ông đêm nay nằm ngủ ở ngoài giường Lào bầu thêm một lúc nữa Ông sáng mới chịu tắt điện thoại đi ngủ Vì cơn bực tức vẫn chưa nguôi ngoai Cho nên ông không sao có thể chụp mắt Cứ lật qua lật lại thở phi phò Một lúc sau lại vùng dậy bật điện Bắn điếu thuốc lào mới vào ngủ tiếp Mà cho đến hơn 11 giờ đêm mới thiêu thiêu tiếp đi Phía bên ngoài đó lúc này đất thổi hưu hưu mắt rưỡi Ánh trăng tròn vành vạnh sáng rực, tỏa xuống xoay rõ mọi thứ như ban ngày. Chỉ riêng phía sau khu vườn nhà ông sáng, lúc này cảnh vật vẫn mở ảo ma mị đến lạ thường. Khi mà cái kim đồng hồ vừa điểm sang ngày mới, cũng là lúc mọi thứ xung quanh căn nhà xảy ra biến đổi. Con quả đen từ trong một lùm cây rậm rạp thỏ đầu ra rồi bay thẳng lên mái nhà. Tiếp đó từ trong ngôi mổ của ông Khoan xuất hiện một con đom đóm to lắm. Nó lập lòe bay sát đến chỗ cửa sổ nơi giường của ông Sáng đang nằm. Nó từ từ trôi qua cái lỗ thoáng bay vào trong nhà, trao đảo mấy vòng quanh cái màn, rồi bay thẳng lại bức di ảnh của ông Khoan đang đậu ở đó. Lúc ban ngày nhìn vào bức di ảnh đó rất đủ rợn, lúc này có thêm cái ánh sáng xanh lập lòe phủ xuống, càng làm cho gương mặt của ông Khoan thêm phần ma quái. Đôi mắt của ông như là đang chuyển động đếch nhìn bốn phía, Một lát sau cái miệng như còn khẽ nhếch lên Hiện ra một nụ cười quỷ dị Cầm lúc ấy một cơn gió lạnh bút thổi tới Làm bung cả cái tấm màn tuyên đang khép chặt Mặc dù đang ngủ say nhưng ông sáng vẫn phần nào cảm nhận được Ông vô thức đưa tay túm lấy cái mép chăn kéo lên ngực Tuy nhiên cái mép chăn vừa được kéo lên Thế như có một bàn tay vô hình liền lột nó xuống Sợ lạnh lẽo mỗi lúc một tăng thêm rõ rệt Khiến cho ông sáng phải dùng bình sợn ra gà. Hai mí mắt của ông bắt đầu khẽ giật, tay vô thức cổ quảng để tìm kiếm chăn đắp. Thế nhưng chân còn chưa kịp tìm thấy, ông đã phải sờ cái thứ gì giống như một bàn tay. Nó khô gầy lạnh ngắt như nước đá, khiến ông dù đang mơ màng phải giật mình tròn tỉnh. Ông dưới mắt nhìn ngó khắp giường, rồi xung quanh nhà, nhưng không thấy gì cả. Chỉ có hai cái mép màn đã bị bung xa. Mặc dù lúc trộm tối trước khi đi ngủ đã được ông rất chặt. Ông bước tới khép lại cái màn cẩn thận, kéo chăn rồi tiếp tục nằm xuống ngủ. Tuy nhiên còn chưa kịp chớp mắt ông đã giật nảy mình. Bởi ông thấy có hai con mắt xanh lẻ đang dòm qua cái lỗ thoáng trên cửa sổ. Đến khi định thần lại ông mới biết đó là đầu của một con quạ đen. Ánh mắt của nó nhìn ông lạ lắm. Chúng không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả, chỉ biết nhìn nó rất quỷ dị và đáng sợ. Nó cứ đứng im ở đó một lúc không nhúc nhích, khiến cho ông sáng sợ đến không dám thở mạnh. Ông lấy hết can đảm xua xua cái tay để đuổi nó đi. Thế nhưng nó chẳng những không sợ mà còn bay vào trong nhà đậu ngay trên đỉnh màn chỗ ông đang nằm. Cái mò nhọn hoắt đen xỉ của nó thỏ xuống, khiến cho ngay con mắt rắn chặt vào màn thì trong cổ hồng của nó phát ra những tiếng khàn khàn nghe vô cùng ớn lạnh. Âu sáng lúc này cả người buồn rùn thở không ra hơi vì quá sợ. Nhưng trường hít tiếp sau đó lại có tiếng bước chân lộc cộc vang lên, giống như là có một người đang đi từ bàn uống nước đến đầu giường của ông. Âu sáng kinh hãi ngửa cổ nhìn lên về đằng sau thì hơi ôi, ngay sát mặt cô lúc đó chính là gương mặt của ông khoan, khuôn mặt đấy vô cùng kinh dị và đáng sợ chắc chắn cả đời này ông sáng không thể nào quên được nhìn nó chẳng khác gì sắc ướp bởi lớp da mặt lúc này đã nhanh nhúm khô quắt dính chặt vào xương hai con mắt đỏ lòm như muốn lòi ra nhìn ông chừng chừng chưa hết từ nơi chán của ông còn có một vết thương sâu hõm những giọt máu từ đó cứ như vậy chảy xuống lăn lổ phủ kín cả khuôn mặt ông sáng gào lên như bị chọc tiết trời đất ơi có ma cứu tôi Phía bên trong buồng nghe tiếng của ông kêu gào thất thanh, mấy mẹ con cũng vội vàng chạy ra. Đến khi đèn điện được bật lên đông sáng mới thôi không gào thét nữa. Nhưng mặt ông lúc này đã tái mét, cắt không còn giọt máu vì quá sợ. Ông thở lên hồng hộp như trâu, miệng ú ớ không nói được thành tiếng. Bà Thanh phải rút ruột lo lắng vội bước lại. Ông bị sao vậy? Có chuyện gì mà giữa đêm giữa hôm ông kêu gào ghê vậy? Đưa tay lau đi giọt mồ hôi trên chán. Bản thân một lúc ông sáng thốt lên được thành tiếng. Tôi sao quá. Lúc này tôi thấy ông khoan. Ông ở ngay chỗ này. Vừa nói ông sáng vừa chỉ tay ra chỗ đầu giường. Mấy mẹ con bà Thanh nghe vậy cũng nhủn hết cả người. Bà chẳng có chút nghi ngờ bảo. Thì tôi đã bảo ông rồi mà. Chính tôi với con Mai cũng đã nhìn thấy. Thôi, nhà này không ở được nữa đâu. Sao Mai thu dọn đồ đặc chuyển đi thôi. Chỉ tôi sợ lắm rồi Ông sáng cũng không còn cứng được nữa Nhìn bà duyệt gật đầu Vậy thì quyết định vậy đi Lúc này cũng chẳng còn ai dám đi ngủ nữa Bốn người ngồi cạnh nhau ngáp ngắn ngáp dài Cứ như vậy thức trắng cho đến tận khi trời sáng Đến khi có tiếng gà gáy trong làng vang vọng Mấy người mới được như thả lòng hoàn hồn Mỗi người một việc nhanh chóng thu dọn đồ đạc Để chuẩn bị rời đi Tuy nhiên lúc mọi thứ đã được chất hết ra ngoài đầu hè, thì từ phía ngoài cổng lại có tiếng của bà thổ vọng lại. Cô Thanh chú Sáng ơi, đã dậy chưa? Ra bà cổng cho tôi. Hai vợ chồng ông Sáng ban đầu cũng đấy làm ngạc nhiên, nhưng chợt nghĩ hôm nay là dằm nên chắc bà ấy sang đây thắp hương cho ông khoan. Quả đúng là như vậy. Trên tay của bà cầm theo một cái túi bóng, trong đó có rất nhiều hoa quả bánh kẹo cùng với nắm hương đăng giấy tiền khi vào đến sân nhìn thấy mọi thứ đồ đạc đã chuyển ra bà lấy làm lạ thì liền hỏi Ủa sao cô chú đem hết đồ đạc ra đây bà thanh cũng chẳng giấu giếm mà nói ra sự thật xạ có xin lỗi cụ nhưng quả thật chúng con không thể tiếp tục được ở đây sao cô lại nói vậy bộ nhà này có vấn đề gì sao bà thanh ngấp búng nước mắt nhìn sang ông sáng Thế ông gật đầu bà mới nhìn sang bà Thổ rồi đáp Dạ nếu cụ đã hỏi Chúng con cũng xin được nói thật Đêm qua nhà con thấy linh hồn của bác Khoan hiện về Chính con cũng bị dọa cho hết hồn Cái đêm qua bốn người nhà con thức gần đến sáng Thế nên là hôm nay mới quyết định rời đi Quả thật chúng con cũng không muốn thế Nhưng mà bọn con sợ lắm cụ ạ Chẳng dám tiếp tục ở đây nữa đâu Bà Thanh cứ ngỡ rằng sau khi nghe mình nói như vậy Thì bà Thổ phải ngạc nhiên thậm chí là hoảng sợ Thế nhưng không phải Bà chỉ khẽ thở dài giống như biết trước mọi việc bà Điền nói hoa ra giấc mơ đêm qua của tôi là thật Bà Thanh Điền ngơ ngác hỏi Giấc mơ gì vậy cụ con không hiểu Chậm chậm bước lại chút đầu hè, Đặt cái tư bóng trên tay xuống Bây giờ bà Thổ mới nói thật được rồi Vậy tôi kèm hết cho cô chú nghe mọi chuyện Cô chú có biết tại sao Tôi lại đem nó về trôn ở sau nhà không Dạ không phải để cho cụ tiện Trong năm hương khói sau à Cũng đúng Nhưng đó chỉ là một phần Chủ yếu đó là nguyện vọng của nó Trước cái hôm bốc mổ Nó về báo mộng cho tôi Bà ngoài này có một mình cô đơn lạnh lẽo Nó muốn trở về nhà Tiền thề để trông nó mọi thứ Thì chính là làm theo ước nguyện của nó. Ngay vậy hai người mới hiểu hết sự thật. Hóa ra bên trong việc ấy là ẩn chứa một nguyên nhân sâu xa như vậy. Cực lại dưới lát bà cụ lại tiếp. Đêm qua nó lại về bóng mộng cho tôi. Nó nói lúc trước nó chết bất đắc kỳ tử. Lại bám chấp quá nhiều thứ nên không sao siêu thoát được. Nếu cứ tiếp tục không đầu nữa sẽ biến thành quỷ dữ. Nên nhà cửa đã có người đến ở trông coi giúp. Nó bảo tôi nhờ thầy đến làm lễ cầu siêu giúp nó. Phở hai hôm nay là rằm cũng đẹp ngày. Sáng sớm tôi mới ra chùa nhờ sư khải qua đây. chẳng chỉ lát nữa là thầy qua. Nghe vậy hai người bắt đầu lưỡng lự. Bà Thanh nhìn ông rồi bảo. y ông thế nào? có tiếp tục ở đây nữa hai lần đi. Ông sáng bạm mồi suy nghĩ một lúc rồi đáp. Thôi cứ để lát nữa cho thầy Khải tới xem thế nào. Chứ bây giờ cũng chưa biết phải chuyển đi đâu. Mong là mọi chuyện tốt đẹp. Cũng hy vọng là như vậy. Chứ tôi cũng mệt mỏi quá rồi. Một lát sau sư Khải cũng tới nơi. Nhìn thấy bóng của thầy thấp thoáng ngoài cổng. Ba người vội vàng chạy ra để đón. Khi vào đến sân về mặt của thầy đăm Chiêu. Đoàn trì vào trong nhà rồi bảo. Nhà này âm khí nặng lắm. Kìa kìa. Vòng của ông ấy vẫn lạng vàng ở chỗ ghế kia kìa. Câu nói của thầy khiến cho ai nấy đều dùng mình. liếc nhìn theo hướng tay của thầy chỉ nhưng chẳng thấy gì. Ông sáng tiến lại gần hơn rồi hỏi nhỏ. Ý của thầy nói là linh hồn cũng khoan à? Đúng, chả ông ấy thì ai? Ông đang nhìn tôi với mọi người. Tôi còn thấy âm khí quanh người ông ấy bao phủ dày đặc. Không lâu nữa sẽ hóa thành quỷ. Lâu ấy thì vô phương cứu chữa. Bà thổ nghe vậy thì nước mắt lưng tròng, Chấp hai tay trước thầy rồi nghẹn ngào cần biết lúc trước nó sống gây nhiều ác nghiệp Nhưng mà dù sao nó cũng là đứa con con đất ruột đẻ ra Cảnh cái cả đầu bạc tiến, cái đầu xanh nó khổ lắm Nay lại thấy nó sắp hóa thành quỷ Con tuy thương nhưng mà âm dương cách biệt cũng chẳng biết phải làm gì Chỉ xin thầy dù lòng thương xót cứu lấy nó Cái như vậy con mới được ăn ổn nốt phần đời còn lại Chết mới có thể nhắm mắt Rất câu bà quỷ mọp xuống đất mà dập đầu Thầy Khải vội đỡ bà dậy rồi bảo Được rồi Cứ không cần phải làm như vậy Đứng dậy đi Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức Đến khi bà cụ đứng dậy thì mới dặn dò: May cho nhà bà là phước phần Tổ tiên để lại còn lớn Nên đồng ấy vẫn chưa bị đoạ Bây giờ bà cần gấp rút làm thêm phước mới Rồi hồi hướng cho ông ấy Coi như vậy mới mong ông ấy siêu thoát được Dạ cụ thể phải làm thế nào Mong thầy chỉ dạy Bây giờ thế này Cô đi ra ngoài chợ mua một ít cá tôm lươn chạch gì cũng được Rồi đem ra chốt sông tiêu mà thả Nhớ để chọn mua những con còn sống Còn nữa sắm cho tôi đầy đủ những thứ sau đây Sau đó sư thầy liệt kê ra một tràng Vì quá nhiều nên thầy phải lập đi lặp lại mấy lần cho bà thổ nhớ Lúc đang đỉnh quay người rời đi Ông sáng gọi với Để cháu chờ cụ đi cho nhanh Trên nhiều đồ như vậy một mình cụ sao cầm hết Được vậy thì tốt quá Vậy nhà chú giúp Sau khi bóng của hai người đi khỏi Bây giờ thầy Khải mới nhìn bà Thanh rồi bảo Sao đồ đạc nhà bà lại khuân hết ra sân thế này Dạ chẳng giấu gì thầy Nhà chúng con mới chuyển về đây được mấy hôm Thế nhưng toàn gặp những chuyện kỳ lạ ma quái Chứ còn sợ quá đang định chuyển đi nơi khác Dạ vậy Nhưng mà cô nghe tôi Hãy cứ tạm hoãn lại Nếu hôm nay siêu đồ thành công Mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi Dạ vâng ạ Nếu được như vậy còn gì bằng Thật lòng chúng con cũng không muốn đi Cực chẳng đáng phải phải làm như vậy thành ngạc Thì khai gật đầu dự đoàn nói tiếp Thôi thì đã giúp Thì giúp cho chót Có xem nhà có gạo nếp thì nấu cho tôi đĩa xôi Thơm bát cơm trắng với quả trứng luộc nữa Để tôi làm lễ Dạ có, vậy để con đi làm ngay Sau đó mỗi người một việc Thằng bảo con mai thì phụ giúp thầy khải quét nhà Trải chiếu, kê bàn uống nước để lát bầy đổ lễ Bà Thanh thì lưu húi dưới bếp thổi cơm nấu sôi luộc trứng Khi đã xong đâu đó, chờ đổ nửa tiếng sau Bà Thổ với ông Sáng cũng về đến sân Trên tay của hai người xách theo rất nhiều những túi đồ lĩnh kỳ Bài biển tất cả mọi thứ lên hương án xong Thầy Khải liên nhang rồi quay sang nói với mọi người Bây giờ tôi sẽ bắt đầu làm lễ Mọi người cố gắng lắng tâm Để trợ duyên giúp ông ấy được siêu thoát Nói xong thầy ngồi xuống lít trong tên nải ra một cây mỏ Một vòng vàng chẳng hạt Và một quyền kinh tụng cầu siêu Đám người bà thổ cùng ông sáng cũng chấp tay quỷ ở đằng sau lưng Tiếng trùng mõ, tiếng kinh tụng sau đó nhanh chóng được vang lên Hòa lẫn với hương trầm nghi ngút, tạo nên bầu không khí vừa mơ ảo vừa huyện bí, vừa trang nghiêm thanh tịnh. Đợt một lúc tự dưng ai nấy đều cảm thấy có một hơi lạnh phà sọc sống lưng, làm cho mọi người khẽ dùng mình. Bà Thanh đưa mắt nhìn lên bức di ảnh thì thấy hơi giận giận, giống như đầu mắt của ông Khoan đang nhìn bà vậy. Làm cho bà bất xác quay đi không dám nhìn tiếp. Khi kinh tụng được độ tầm nửa tiếng, Bất trần phía trên nóc nhà có tiếng quả kêu dài Làm cho anh ấy đều giật mình Tiếng kinh tùng lúc ấy cũng thoáng khựng lại vài giây Sau đó thể lại tiếp tục gõ mõ đều đều Một lát sau con quả đó kêu lên một tràng dài nữa Nhưng lần này thầy khải không dừng lại mà cứ chăm chú Đến lần thứ ba khi kêu xong Con quả vỗ cánh phành phạch mà bay đi Tiếp tục đưa mắt nhìn lên di ảnh Kể là bà Thanh thích cảm giác dợn dợn lúc trước không còn nữa Bà thấy khuôn mặt cũng khoan như đang mỉm cười thanh thản và hạnh phúc Tuy nhiên thể Khải vẫn chưa dừng lại Thầy Tùng lâu lắm Thầy lặp đi lặp lại bài kinh cầu siêu không biết bao lần Đến nỗi ngồi bên cạnh nghe Mấy người cũng sắp sửa thuộc lầu Đến gần trưa thì đầu gối mọi người đã tê mỏi Thầy mới dừng mõ Đứng dậy chỉnh lại y áo Rồi nhìn mọi người nói Linh hồn đồng ấy đã được siêu thoát. Từ nay mọi người không cần phải lo gì cả. Nhà ông Sáng à, sang đây cũng không cần phải chuyển đi. tôi cam đoan từ bây giờ không có bất cứ chuyện đáng sợ nào nữa. Bà Thổ ngay như vậy xúc động rơi nước mắt. Liên tục cúi đầu vái tạ không ngớt. Ông Sáng và bà Thanh mừng lắm. Vậy là từ nay hai ông bà có chỗ yên ổn để dung thân. Để bắt đầu làm lại mọi thứ. quãng thời gian sau quả đúng như lời của thầy Khải đã nói, mọi sự nhà ông đều bình yên tốt đẹp. Trừ hết mọi công việc nhà ông từ lúc ấy đều hanh thông, may mắn đến kỳ lạ. Chẳng mấy chốc ông đã dư giả của ăn của để. vài năm sau vợ chồng ông quyết định mua lại căn nhà này, đã vậy còn được bật thủ để lại với cái giá rẻ. cảm điểm âm tình đó ông sáng đã nhận bà làm mẹ nuôi. còn về phần vợ của ông khoan Hơn chục năm sau cũng được tòa án ân xá cho gia tù trước hạn. và chuyển về ở cùng với mẹ trầm. Hai gia đình bây giờ thân thiết gắn bó Chẳng khác nào anh em ruột thịt Nhiều năm sau bà Thổ mất Bà cũng có tâm nguyện giống như ông Khoan dạo trước Muốn được chôn ở phía sau nhà của ông Sáng bây giờ Ngôi nhà cũ của ông Khoan mọi người vẫn để nguyên đó Ngôi mộ của bà Thổ được chôn cạnh ngay sát bên Nhưng được đắp cao hơn Cứ mỗi lần vào ngày rỗ của bà Cánh con cháu của nhà ông Sáng kéo nhau về đông lắm Họ ăn uống cười nói rất vui vẻ, rung rả Lần nào cũng vậy Khi ăn xong cánh con cháu đều ngồi tụ tập lại Nghe ông Sáng kể về những kỷ niệm ngày xưa Kỷ niệm vui có, buồn có Thậm chí rùng rợn cũng có Nhưng xoay quanh mỗi câu chuyện đều là những kinh nghiệm Những bài học đắt giá Về cách sống, về đạo lý làm người